Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghề truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình chú xin mời quý vị khán giả theo dõi tiếp tập 4 tác phẩm tiểu thuyết truyền nàng ngày ấy của tác giả Võ Văn Trực. Điện thờ Bạch Y Thần trở thành địa điểm của những họp lớn. Thường điện biến thành kho phân, luôn luôn bốc lên một mùi hôi thối. Hà điện là nơi họp, bốn góc nhà bị trẻ em nghịch ngợm đáy. Nước tiểu thấm bạc tường, sông lên mùi khai nồng nặc. Dạo này lên miên, đêm nào cũng họp, toàn là những cuộc họp quan trọng, người ngồi chật ních cả ba gian. Rét, đói, mưa dầm, người dự họp vẫn đông. Họp để vạch mặt những người khai man thuế nông nghiệp, để đấu tranh với những người không chịu nộp thuế nông nghiệp. Dần dần phát hiện ra, bọn phản động phá hoại sự nghiệp cách mạng, gọi là đấu tranh chính trị. Có hai ngọn đèn dầu hỏa, một ngọn đèn đặt ở bàn chủ tọa, một ngọn đặt giữa hội trường, Ánh sáng rất mờ, chỉ đủ hiện lên những cái đầu lú nhố. Xung quanh ngọn đèn chừng mười khuôn mặt hiện ra, có thể nhìn thấy được. Vốn những khuôn mặt này đã gầy gò và nhúm màu lam lũ, ánh sáng đèn ăn vào càng làm cho khuôn mặt hốc hác. Khác với những buổi họp trước đây, không khí hội trường có vẻ nghiêm trọng hơn, nặng hơn. Người ta im lặng chờ đợi một cái gì rất quan trọng đang nhích đến từng phút, từng giây. Như đoàn người kéo gỗ, không có con lăn nằm đà, gỗ nhích đi từng ly, từng tí, mệt mỏi biết nhường nào. Đồng chí chủ tọa tuyên bố, các chiến sĩ ta đang đổ xương đổ máu ngoài chiến trường để giành độc lập, tự do, hạnh phúc cho toàn dân, thì có một thiểu số phần tử ở hậu phương, rất là cá nhân, ích kỷ, man khai thuế nông nghiệp, chui chui rúc rúc như chuột nhắt. Đồng bào ta phải đoàn kết, triệu người như một, đấu tranh với những phần tử phi chính trị, phi lập trường giai cấp, phi ái quốc, phi hòa bình để thúc đẩy công cuộc kháng chiến, kiến quốc, chóng đến thắng lợi hoàn toàn. Nếu chúng ta không tố giác, không đấu tranh với những phần tử đó, thì các chiến sĩ ta càng đổ nhiều sương máu, hòa bình thế giới sẽ bị đe dọa. Bà con ta đồng tâm nhất trí đào tận gốc, chốc tật dễ những phần tử trốn thuế nông nghiệp như đập vỡ ổ rắn độc. Chủ tọa buổi họp là ông Cưu Đình xóm Tây. nói lưu loát một mạch không ngắc ngứ chỗ nào ông nói chân chu như đọc nhưng lại không phải là học sinh đọc bài mà giọng dạc oai nghiêm có khi ông thét lên có khi ông nghiến răng lại nhờ có khoa nói mà ông được cử làm bí thư nông hội xã đêm nay người ta cử ông làm chủ tọa vì cần có một người điều khiển cuộc họp biết nói năng hoạt bát hùng hồn ông nói xong hội trường im như chết ngọn đèn im phăng phắc Hàng chục bóng người im vang phắc. Hàng chục cái đầu im vang phắc. Cái im lặng này dần dần như thời tiết trước khi nổ ra rông bão. Nào, mời bà con tố giác. Nếu không tố giác hết phần tử này, chiến sĩ ta ngoài mặt trận sẽ không có súng đạn, không có cơ man náo mặc để đánh giặc. Bà con ở hậu phương sẽ đói khát. Bọn phản động quốc tế sẽ tấn công lại ta và phá hoại sự nghiệp độc lập, tự do, hạnh phúc của ta. Ông Cô Đình lại tiếp tục nói. Hội trường lại vẫn im như chết. Ông có vẻ bất bình với cái tập thể im lặng trước mặt ông. Ông đứng lên, lại ngồi xuống, nhìn vào nhóm người này, lại nhìn vào nhóm người kia. Tiếp đó ông kéo một hơi thuốc lào rất dài. Tiếng kêu sòng sọc của ông điếu là âm thanh duy nhất vang lên trong lúc này. Hội trường vẫn im như chết. Không ai nói thì tôi chim hồi trước. Ông Cu Đình dơ cao nắm tay. Bà Hình, ông Khang đã nộp thuế chưa? Ban thuế trả lời cho biết. ai ở trong ban thuế đứng lên trả lời. Chưa nộp. Như lửa đã châm được mồi, ông Cô Đình gằn giọng. Bà Hinh, ông Khang, lên đây. Chủ tọa và mọi người quay đầu nhìn xung quanh tìm bà Hinh, ông Khang. Không thấy đâu cả, chủ tọa Cô Đình lại hỏi Bà Hinh, ông Khang có mặt ở đây không? Không một tiếng trả lời. Hội trường im như chết, bỗng có người cất giọng cả năm. Ô, ông, ông, ông, ông, ông, ông Khang, Khang, ngồi, ngồi cạnh, cạnh, cạnh tôi. Còn... còn bà bà hinh ngồi ở ở, ở ở ở cột đầu đầu đầu kia chủ tọa đập bàn rất mạnh trước đèn dâu hòa nhảy lên rồi tắt cả hội trường giật mình ông khang bà hình lên đây ngay chống lại chế độ à sao không lên tiếng lên đây ngay hai bóng người từ phía dưới đi lên dáng lom khom sợ sệt đây là hai gia đình tương đối có máu mặt trong làng gọi là máu mặt vì có nhà ngói sân gạch lâu nay họ dây dưa việc nộp thuế và cũng không tham gia đầy đủ việc của làng của xã nhưng không ai đối xử nặng lời với họ lần đầu tiên họ bất ngờ vì bị ông cô đình quát thẳng vào mặt không kịp phản ứng mà tỏ ra lo sợ ngoan ngoãn tuân theo sự điều khiển của ông hai người bước đến gần bàn chủ tọa cúi đầu bước lên bước nữa quay mặt xuống đứng trồng đít và bà con dân làng là vô lễ vô phép tắc ông cô đình lại quát họ giật bắn người toát mồ hôi mà dầu trời đang rét Hai người có biết không? Sự nghiệp kháng chiến kiến quốc đang bước vào giai đoạn quyết liệt. Các chiến sĩ ta đang ăn xương nằm gió, đổ xương đổ máu để giành lại độc lập cho non sông đất nước. Mà các người lại tiếc hạt gạo hạt thóc, các người rất là vô ơn bội nghĩa. Các người đã phản lại sự nghiệp kháng chiến kiến quốc, phản lại sự nghiệp hòa bình ở châu Á và trên toàn thế giới. Tiếp tay cho bọn phong kiến đế quốc, làm giàu cho bọn tư bản ở Mỹ ở Pháp. Bà con làng ta nghèo khổ hơn các người nhiều, mà bà con cũng nộp thuế đúng kỳ hạn. Và bà con biết hy sinh quyền lợi cá nhân Đặt lợi ích của tổ quốc lên trên Đặt quyền lợi của toàn dân tộc cao hơn quyền lợi gia đình Sao các người không nói gương bà con Con sâu làm giàu nồi canh Các người có biết nhục không ầm bất chợt ông khu đình đập bàn Đèn tắt Ông nuốt nước bọt một cái ực Rồi răn dọng hỏi lại Tôi hỏi Sao hai người không trả lời Ông Khang bà Hinh vẫn đứng im như hai cây cột gỗ Các người coi thường trù tọa hả Ông Khang, bà Hinh. Dạ. Các người trả lời câu hỏi của tôi. Dạ, tôi chưa nghe rõ. Từ nãy đến giờ ông Cú Đình nói thao thao bất tuyệt. Hai người không nghe được câu nào tiếng nào, mà chỉ nghe ong ngong như có đàn ong bay trong đầu. Ông Cú Đình nhắc lại. Con sâu làm giàu nồi canh. Các người có biết nhục không? Dạ, biết nhục. Xin mời bà con phân tích tác hại của việc hai người dây dưa thuế nông nghiệp. Hội trường lại im lặng như chết. có tiếng gà gáy từ ngoài xóm vọng vào quá nửa đêm rồi anh chàng cà Lâm lúc nãy đứng dậy giơ tay tôi tôi tôi, tôi xin phân tích dây giữa thuế thuế thuế nông nghiệp là, là là là cái độ một ly liếm một một cả hội trường cười ầm lên chủ tọa cố định tức giận về tiếng cười đó ai cười là thiếu ý thức đề nghị anh cả bình tĩnh nói từng tiếng một đừng nói lặp tôi Tôi tôi xin phân phân tích phân tích lại chống chống lại lại lại chính chính sách sách thuế thuế thuế nông nghiệp là là là cái độ một liếm một cả hội trường lại không nén được cười. Anh chàng cả lâm này thường ngày bực bội trời bởi ai hay văn tục là cái độ liếm lở Lúc này anh ta vẫn không chống lại được quán tính. Chủ ta cố định lắc đầu tỏ vẻ thất vọng, tuyên bố giải tán và mời bà con tối mai đến họp ban lãnh đạo ở lại rút kinh nghiệm và phân công nhau đến vận động một số người làm mồi trong cuộc đấu tranh hôm sau trưa nay ông cô đình gặp tôi nhờ tôi viết một bài văn nghệ để tối đọc tôi sung sướng vì được các đồng chí lãnh đạo tín nhiệm mẹ tôi biết việc đó nói nhỏ với tôi bằng vẻ mặt quan trọng còn cố gắng viết cho hay rồi học thuộc lòng tối đọc cho lưu loát viết những bài văn vần để ngâm kể về hát trèo hát tuồng Hát trống quân, sa mạc, động viên trong các buổi họp trở thành sở trường của tôi. Có lúc tôi viết rồi nhờ một cô gái nào đó hát. Có khi tôi viết và tự diễn xuất một vai tuồng, một vai trèo hoặc một vai hề. Bài nào tôi viết cũng được người nghe vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt vì nội dung rất sát với tình hình thôn xóm. Thậm chí nếu cần thì kể rõ tên ông này tích cực, bà nọ tiêu cực. Sau khi ông Cô Đình gặp, tôi trốn biệt ở một nơi vắng vẻ, hì hục viết quên cả ăn cơm. tôi đến bắt đầu vào cuộc họp ông cố định giới thiệu tôi hát văn nghệ tôi hồi hộp đứng dậy trình bày theo điệu hát dập trăm năm trong cõi người ta đóng thuế nông nghiệp thật là vẻ vang khắp dưới bể trên ngàn nhân dân ta nô nức chiến sĩ mình nô nức tấm lòng dân như ngọc soi đường lối đảng mình thật dạng tỏ anh minh đánh tan quân xâm lược diệt trừ bầy xâm lược cán bộ thì tất bật mang túi rết bên người cứ chạy ngược chạy xuôi đến nhà dân vận động đến từng nhà vận động cơm khoai ăn lùng lừng người đã gọi bên ngoài chân lông dép chuột quay đội mưa rầm đi họp đội trời mưa đi họp có kẻ giàu nứt cót thuế má cứ khai man lẩn trốn đồ trăm đàng như là lươn là trạch như đồ lươn đồ trạch phải ra tay vạch mặt cái lũ trạch lũ lươn đục quét vùng hậu phương dân tình ta cơ khổ chiến sĩ mình cơ khổ phải nhất tế tóm cổ cả lũ trạch lũ lươn phá vật cản mở đường Thuận đã lên thắng lợi, chóng đến ngày thắng lợi. Tôi vừa đọc xong, tiếng vỗ tay hoàn hồ như muốn vỗ tung cả mái ngói. Đã bao nhiêu lần tôi được vỗ tay như thế, đến lần này tôi vẫn không nén được niềm vui sướng cứ trào lên. Tôi càng phồng mũi, khi chủ tòa cu đình nói. Anh Trực nói rất đúng, phải ra tay vạch mặt, cái lũ trạch lũ lươn, phải nhất tề tấm cổ cái lũ trạch lũ lươn. Xin mời bà con thẳng thắn vạch mặt. Anh chàng cả lâm hăng hái nổ phát xuống đầu tiên. Tôi tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, vạch vạch, vạch mặt, mặt, mặt, mặt. chủ tọa cản lại. Anh cả hôm qua nói nhiều rồi. Để nhường lại cho người khác. Không, không, không, tôi, tôi chỉ xin xin bình, bình, bình một câu về, về cái bài văn nghệ của, của chú, chú, chú trực, trực. Chú tọa, anh nói thật ngắn. Tôi, tôi, tôi, tôi nói thật, thật, thật ngắn. Chú, chú, chú trực nói, nói cái lũ, lũ trạch, lũ, lũ, lũ lươn, cũng là cái lũ li, liếm, liếm. không khí hội trường đang trang nghiêm bỗng lại vang lên tiếng cười chủ tọa cố định mặt đỏ gay từ giờ phút này tôi cấm không ai được cười cười là phá hoại hội nghị cười là tiếp tay cho bọn chống lại chính sách thuế nông nghiệp của đảng và chính phủ ông hành giật giơ tay tôi tán thành ý kiến của chủ tọa nhưng tôi phải nói thế này mới đầy đủ này cấm đàn ông không được cười là đúng nhưng đối với đàn bà thì phải cho họ cười mỉm chứ cấm họ cả cười to cả cười mỉm Thì chỉ có cách là bắt họ đứng họp Đã quen với lối hài hước giò xiên của ông, mọi người hiểu ý và lại không nén được tiếng cười. Chủ tọa thẳng tay ra lệnh cho dân quân tống cổ ông hành giật ra khỏi hội trường. Lập tức không khí hội nghị trở lại nghiêm trang như bàn thờ và nặng nề như núi. Thoáng nhớ lại những người mà tối qua và suốt ngày hôm nay, ông đã dày công gặp gỡ và mớm lời cho họ. Ông gọi tên từng người. Bà con đã tín nhiệm cử tôi làm chủ tọa, thì tôi có quyền quyết định mọi việc. Bây giờ xin mời những người này phát biểu, anh Toàn, bà Nguyễn, ông Vật. Sau đó mời những người khác tiếp tục. Toàn chạy lên, chỉ tay vào mặt bà Hinh và ông Khang. Ngoài mặt trận, các chiến sĩ không tiếc máu xương để giành độc lập, tự do, hạnh phúc cho đất nước. Các ông các bà thật là vô ơn bội nghĩa, ăn cháo đái bát. Các ông các bà được ăn no mặc ấm mà không nghĩ đến các chiến sĩ nhịn đói nhịn khát, ăn xương nằm gió lăn lộn ở chiến trường. Các ông các bà là kẻ nằm há miệng chờ súng dục đến lúc nước nhà độc lập thì các ông các bà lại xông vào trước để tranh phần nhiều tư tưởng đó là tư tưởng của bọn phong kiến đế quốc của quân xâm lược xài lăng bà nguyên cũng đứng nghiêng người giống tư thế của anh toàn bà hinh ông khang là quân đế quốc là lũ xài lăng bà hinh ông khang là đồ phản động là đồ việt gian bà hinh ông khang là quân đế quốc là lũ xài lăng bà hinh ông khang là đồ phản động là đồ việt gian bà hinh ông khang nghe bà nói như hát có cô gái nào đó bật ra tiếng cười Chủ tọa cố định lại ra lệnh cho dân quân tống cổ cô ta ra khỏi hội trường Chính thái độ kiên quyết của chủ tọa làm cho không khí cuộc họp trở nên nghiêm trọng lồng ngực của người nào cũng nóng gian Đến lượt ông Vận, cái lưng ông hơi gù nhưng toàn bộ tư thế đứng của ông cũng giống như anh Toàn, bà Nguyễn tất cả như cùng được đúc ra từ một cái là. Tôi phán cho các ông bà biết Ông Vận nói Ông cha ta lấy chữ đạo làm đầu Còn công các, các bà thì lấy chữ tạc làm đầu Tạc là gì? Các ông các bà có biết không? Tặc là phong kiến đế quốc, tặc là quân xâm lược Sài lang man khai thuế nông nghiệp, trốn thuế nông nghiệp, chống lại chính sách thuế nông nghiệp tức là tặc. Các ông các bà là tặc, các chiến sĩ ngoài mặt trận là đạo, tặc chống lại đạo tức là phi nhân phi nghĩa, phi độc lập, phi tự do, phi hạnh phúc. Các ông các bà. Một người đàn ông từ phía dưới hét to. Chúng nó chống đảng, chống chính phủ, không gọi chúng nó là ông bà mà gọi là thằng là con. Như mèo vớ được cá rán chủ toàn bật dậy. Ông tư phải không? Mời ông lên đây. Ông Tư sồng sộc chạy lên Tao thấy chúng mày thường gặp nhau họp kín Thậm thụt bán với nhau bàn cái gì? Bán chống đảng chống chính phủ à? Dân công không chịu đi Khất lần này lần khác Thuế không chịu đóng Tao căm ghét chúng mày Ông Tư giơ chân đạp vào lưng bà Hinh Ông Khang ngã trúi mặt Một người đàn bà giọng ồm ồm như ếch kêu Họp kín thì còn nhiều người khác nữa Chứ không riêng gì hai tên Khang với Hinh Chủ tòa nói Còn những tên nào bà cho biết Còn ông đẹp ông Thọ đặt Thọ lên đây ngay trước bàn chủ tòa có thêm hai người nữa là thành bốn người bốn người ngồi vòng tay cúi mặt như bốn tội nhân ngồi trước mảnh bóng ngựa trong ánh nền lờ mờ họ run cầm cập như cầy sấy trong bốn người này thì ông thọ tôi quen gọi là chú xã thọ nghèo nhất bố chú chết sớm chú đi làm thuê khắp nam bắc đông đoài chẳng có một tấc đất cắm rồi sau ngày giành được chính quyền chú mới được chia răm tấc đất dựng một cái lều để chui ra chui vào ở làng tôi trên 40 tuổi người ta đã có cháu nội cháu ngoại riêng ông thọ cũng đã chừng ấy tuổi rồi mà chưa lấy được vợ nên dân làng gọi là xã thọ chú cũng thuộc dòng họ võ chi dưới của chi tôi nên tôi gọi là chú xã thọ một cách thân mật thỉnh thoảng chú lên giúp việc cho nhà tôi như bừa củi xe đá lúc rỗi rãi chú thường ngồi uống nước chè xanh với bố mẹ tôi và kể những chuyện ma quái ở miền ma thiêng nước độc phủ quỳ dịp giáp hạt mẹ tôi thường san sẻ cho chú cổ khoai lang hay bắt khoai khô Có một lần tôi nhớ mãi, mẹ tôi đến chơi, thấy chú nằm là đói, vội vàng về nhà mở vạt cà muối đen ngòm bốc ra một bát lẫn nhồn cổ chuối, cây rau rền, sơ mít và cà pháo. Chú chống tay ngồi dậy ăn một cách ngon lành, uống đầy một bụng nước rồi chắp tay với mẹ tôi. Ngược lại chú cũng rất thương tôi. Kỳ thi năm ấy tôi tìm được một chỗ khuất để ôn bài. Đó là cây đa giếng đình, vòng cây rậm rạp. Tôi trèo lên ngồi ở trạc ba, học suốt buổi, Các cô đi gánh nước, trẻ chăn trâu không biết tôi ngồi trên đó. Chỉ riêng chú xã thọ, nhà ở gần cây đa. Biết đời tôi thường ngồi học, khoảng nửa buổi chiều chú thường đem ra cho tôi bát khoai xéo, hoặc mấy củ khoai lang, hoặc mấy bắp ngô lược. Khi cây đa bị sét đánh chết, chú nói đùa. Trời đánh chết cây đa, nhưng không đánh chết được chữ của anh Trực. Chú xã thọ là như thế, nghèo khổ, hiền lành, sao lại làm phản động? Năm thì mời họa. Chú có đến làm thuê cho ông Khang, thỉnh thoảng ngủ đêm ở đó. Hình như chú cũng nhẹ dạ, khờ dại, nghe những người trong tổ chức quốc dân đảng rủ dê, dự một vài cuộc họp. Có lẽ vì thế mà chú bị người ta ghép vào tội làm phản động. Đây là lời buộc tội của người đàn bà, giọng ồm ồm như ếch kêu. Thẳng đi, ngu si suốt đời, nghe quân quốc đảng ngỏ lời rủ dê, đầu óc tăm tối u mê, đi dự họp kín, theo nghề chó săn. Nói xong, bà dồn tất cả sức mạnh vào cánh tay phải, tát vào đầu chú xã thọ. Cái khăn thổ rìu rách sơ sát trên đầu chú bung ra và làm tung tóe mớ lá hương nhu. Chú đau đầu nên phải bọc lá hương nhu và suốt cả ngày hôm nay chú nằm rên một mình. Ăn cái tát bất ngờ, chú bị choáng và ngất xỉu. Chủ tọa ra lệnh cho dân quân kéo lê chú ngồi tựa lưng vào cột và tiếp tục. vạch mặt ba tên kia no vờ ốm để không khai phải cảnh giác với âm mưu của bọn chó săn như bị dùi châm vào mông đít chủ thoạn chồm chồm đứng bật dậy hoan nghênh tinh thần cảnh giác của ai đó vừa nói tên thỏ vừa ốm bắt tên thọ phải khai kỳ hết khai xong mới được ốm gần chục người xô lên đúng đúng đúng bắt khai đi những ai dự họp kín thằng nào chùm phải lôi mặt ra một người nắm tóc chú xã thọ giật rất mạnh thằng nào chùm ngợi thằng nào nữa Giản Còn thằng nào nữa Hết rồi Qua giọng trả lời thều thảo của chú xã thọ Người ta nghe rõ cái tên ngợi Và giản Chúng tụ Ngợi và giản là đầu mối của mọi hoạt động chống chính quyền trong thôn xã Ngợi tốt nghiệp Perime Giản vốn làm xếp ga Cả hai đều là bà con thân thiết với hàn hạp Một viên quan về hưu Khơi chúng ngòi Cái ung nhọt vỡ ra Hàng chục cánh tay dơ lên Hàng chục cái đầu nhô về phía trước Hàng chục cái miệng tranh nhau nói. Lời va vào đời, tiếng va vào tiếng, chát chúa, ghê tai, giận gáy. Chói cổ chúng nó lại. Đào tận gốc chốc tận rễ bọn chó săn, đánh bỏ mẹ, giết mẹ chúng nó đi. Chủ tạo Cô Đình khuôn mặt hiện lên một vẻ khác thường, vừa hâm hở vừa căm giận. Hoàn gành tinh thần đấu tranh của bà con nông dân. Tôi hạ lệnh dân quân bắt trói hai tên ngợi và giản nhốt vào ngục. Trời chưa tối hẳn, người đến dự họp đã khá đông. Bà đang cấy giờ sao ruộng, cũng vội về ăn cơm nguội để đi họp. Ông đang bừa củi cũng dùng tay ăn vội mấy củ khoai để đi họp. cụ già đang lên cơn hen, cũng choàng tấm chăn đi họp. Vòng họp lại sợ người ta nghi là mình có liên quan gì đến bọn phản động, nên ai cũng lo đi sớm. Tối hôm nay là tôi thứ ba, cuộc đấu tranh chính trị, không khí làng xóm sụp sôi, căng thẳng. Đi trên đường làng, làm ngoài đồng, người ta túm tụm nhau bàn tán. Không ngờ làng ta lại nhiều phản động đến thế. Ông Thọ ngu ngơ thế mà cũng làm phản động à? Cứ ngỡ bọn Việt gian phản động phải như Nguyễn Văn Thinh, Trần Văn Hữu, Lê Hữu Từ. Bây giờ mới biết làng ta cũng có Việt gian phản động. Bà Hinh với ông xã Thọ cũng làm Việt gian phản động thì lạ thật. Trời sắp sập rồi. Tôi cứ tưởng họ nghe xúi dạy. Hóa ra họ làm phản động thật. Xâm sầm tối, người ngồi chật ních ba gian nhà. Tôi linh cảm một điều gì ghi gớm sẽ xảy ra. Một điều gì đó không bình thường. Một điều gì đó nhân từ hay độc ác. Một điều gì đó yêu thương hay tàn nhẫn. Đầu óc tôi rối tung nhiều ý nghĩa. Tôi thật nhớ đến thằng Biều. Thằng Biều con ông Khang, bạn học của tôi. Tôi len lách mọi ngóc ngách để tìm cho được thằng Biều. Lúc thấy nó, tôi len lén đến, đến sau lưng và ra hiệu cho nó đi theo tôi. Như kẻ sắp chết đuối với được cọc, nó liền khom lưng chạy theo tôi ra phía sau hậu cung của ngôi đền. Nó đang nghĩ gì về sự gia hiệu của tôi? Lành hay dữ? Nó chờ đợi cái gì tôi sẽ mang đến cho nó? Một lời an ủi, một phương thức để cứu ông Khang, cha của Biều, tránh khỏi trận gia đoàn sấm xét đêm nay. Biều đứng sát bên tôi. chân tay run lẩy bẩy, chống ngực đập thình thịch. Tôi nắm tay nó. Nói rất khẽ. Mày tìm cách gặp cha mày ngay. Gặp ngay trước khi họp. Nói với cha mày là có gì cứ khai hết Nếu không họ sẽ đánh chết mất Không chết thì cũng tàn tật Tao biết rõ điều đó mà Cứ khai tuốt tuần tuột Ai, ai Tôi giật nảy mình Chú Niên giáo đội trưởng quát Tôi đây mà Tôi đáp Tôi là ai xưng Tên Tại sao lại đứng vào chỗ tối này Định âm mưu gì Tôi là Trực Trực con bà đoan phải không Ra ngay, trói lại Tôi ra ngay đây Giọng tôi run run trả lời Lần đầu tha tội cho anh Lần sau bắt được anh đứng trong bóng tối là tôi ra lệnh dân quân trói gô cọ. Dạ, tôi bỗng nhẹ bẫng cả người. Quay nhìn xung quanh, thằng Biều đã tìm cách chuồn từ bao giờ. Nếu chú nên biết tôi đứng nói chuyện với nó thì chắc chắn tôi bị quy là liên quan với bọn phản động. Và tôi sẽ không tránh được một trận hành hạ. Hú hồn, thoát chết. Vào cuộc họp, chủ tọa cố định giới thiệu tôi làm thư ký. Cuộc họp này vô cùng quan trọng. phải có một thư ký ghi nhanh, ghi đầy đủ ghi lưu đoát mạch lạc tôi đề nghị anh Trực làm thư ký chú Niên từ ngoài sân chạy vào vai mang đại đao nói giọng cứng rắn Trực à, không được vì lý do gì mà trước cuộc họp anh Trực đứng trong bóng tối thậm thụt với một người nào, không cần người văn hay chữ tốt, chỉ cần một người có tư tưởng lập trường vững để làm thư ký thế là tôi cũng bị nghi rồi tôi bị coi là kẻ liên quan rồi Tôi không còn trong sạch nữa Tôi vừa lo sợ vừa mừng vì không bị bắt trói Thế là phúc bày đời cho tôi Thằng biêu bây giờ ở đâu Nó có kịp gặp cha nó Để nói cái điều mà tôi dặn Tôi tưởng tượng cái cảnh tra tấn sẽ diễn ra Đối với ông Khang Tôi dùng mình Dân quân đâu Dẫn những bọn có tội với cách mạng vào đây Chủ tọa ra lệnh. Có xã đội trưởng nên trả lời Mấy người dân quân dẫn ông Khang vào trước Ông đứng vòng tay Cúi gục đầu Tóc xóa. Chú xã thọ cùng với bà Hinh, ông đẹp, ông ngợi, ông giàn, lếch thích đi sau. Chủ tọa cứng cỏi vào ngay chương trình. Bà con ta thẳng tay vạch mặt bọn hại dân hại nước. Đào tận gốc chốc tận dễ hang ma động quỷ. Ta không thương xót gì chúng nó. Thương xót là mất lập trường giai cấp. Bằng tất cả mọi cách, ta bắt chúng nó khai hết. Không khai thì đánh chết, chết thì chôn Từ phía dưới ảo ảo xông lên ba người, rồi bốn người, rồi năm người, rồi sáu người. Họ đứng xung quanh đám người bị quy là phản động, trời rùa om xòm, váng tai váng ốc. Cuối cùng một bác nông dân hét to. Chúng nó ngoan cố lắm, chúng nó cứ đứng lì như tảng đá, phải treo cổ một thằng để làm gương. Bị kích động, hàng chục người nhao nhao phải treo cổ một thằng, phải treo cổ một thằng. Đừng treo cổ, treo cổ thì nó chết ngay Chết ngay thì nó không biết đâu Cứ treo ngược lên Phải rồi, treo ngược lên Treo thằng Khang, treo ngược lên Bà anh dân quần mang đại đao sồng sọc tới Buộc dây thừng vào hai cổ chân ông Khang Rồi treo lên sàn nhà kéo ngược dây Ông Khang bội vàng van xin Tôi, tôi xin khai hết, tôi xin khai hết Họ đại buộc dây xuống để ông Khang đứng nói Tôi có tội với dân, với nước Từ nay tôi không dám làm phản động nữa Dân quân A nói Mi làm phản động với ai? Dân quân B Mi đã chỉ điểm cho giặc mấy lần Dân quân C Mi đã nhận mấy tỷ đô la của quốc dân đảng Bị hỏi dồn dập, Ông Khang không biết trả lời như thế nào Chủ tọa liên ra lệnh Thằng này ngoan cố Trong ngược lên xà nhà Ba dân quân lại xô vào Ông Khang chấp hai tay lệnh Cho tôi khai Tôi xin khai hết Chủ tọa hỏi từng câu Mi làm phản động với anh Với mấy người đang ngồi đây Mi đã chỉ điểm cho giặc mấy lần Hai lần Mi đã nhận mấy tỷ đô la của quốc dân đảng 5 tỷ Mi để ở đâu mang ra đây ông khang lúng túng chủ tọa kết án là thằng này ngoan cố treo lên xà nhà ba dân quân hung hăng cột dây thừng vào cổ chân ông khang kéo ngược lên xà nhà ông khang bỗng trở thành kết xác treo ngược lùng lẳng tất cả mọi người trong hội trường không ai bảo ai bỗng đứng giãn ra vây thành vòng tròn một người giơ chân đạp vào đầu ông khang ông bị văng sang bên kia ở bên kia là một người khác giơ chân đạp vào đầu ông Cứ như vậy, cái đầu ông Khang như một quả bóng, bị đá từ phía này sang phía kia. Một người trong đám đông nhô đầu ra. Nó ngoan cố không chịu khai, buộc dây như thế này nó không đau, tôi đề nghị buộc dây vào hai ngón chân cái. Hàng chục người nhao nhao hưởng ứng. Phải rồi, buộc vào ngón chân, buộc vào ngón chân, buộc vào ngón chân. Một dân quân trèo lên xà nhà mở dây. Hai dân quân đứng dưới đỡ ông Khang nằm xuống đất. Họ dùng sức mạnh thiết Sợi dây thật chặt vào hai ngón chân cái ông Khang Rồi lại treo ngược lên xà nhà Lúc này Thân thể ông mềm nhũn như một cái xác không hồn Bất chợt Ông Dên lên ư ử Ngay lập tức Một dân quân đạp chúng vào mặt ông hộc máu mũi Lại còn vờ rên. Tự nhiên có người gục đầu vào vai tôi Tôi nhận ra trong ánh đèn lờ mờ Đó là thằng biều con ông Khang Nó khóc nớt lên Nhưng cố bịt miệng để không bật ra thành tiếng Cái đầu nó cứ rung trên vai tôi, một nỗi đau tuyệt vọng. Tôi cảm thấy nặng vai quá. Cái vai gầy gò của tôi lúc này phải chịu đựng gánh nặng hàng tấn. Một cảm giác ghê ghê như cật nứa cứ khắp làn da tôi. Liệu có ai nhìn thấy thằng biểu gục đầu vào vai tôi không? Lúc này người ta đang chăm chú nhìn vào thân thể ông Khang, đang bị treo ngược. Một số người thì cúi mặt xuống để khỏi về chứng kiến cảnh dùng rợn kia. Tôi vờ như không biết có thằng biểu bên cạnh, nhưng trong bóng tối, tôi giơ cánh tay ra phía sau, nắm lấy bàn tay biểu, bàn tay nó rung rung như một chiếc lá sắp rụng. Tôi biết, lòng nó đang tê tái, đang xé gan xén ruột, vì người cha đang bị hành hình ngay trước mặt nó. Tôi không có đủ bản lĩnh, để tự phân tích ông Khang có phản động hay không, có theo bọn quốc dân đảng hay không, có man khai thuế nông nghiệp nhiều hay ít. Tôi chỉ dùng mình vì người ta đánh đập ông tàn nhẫn quá. Có lẽ ông chết mất. Ông Khang chết. Thằng biểu sẽ khổ đắm. Nó không còn được tiếp tục đi học với tôi nữa. Chủ tọa Cô Đình đỉnh đạc lên tiếng. Lệnh của trên là phải giải hai tên đầu sỏ ngợi và giản lên huyện ngay đêm nay. Các đồng chí dân quân thực hiện mệnh lệnh của tôi. Xã đội trưởng Niên Tuân lệnh dẫn hai dân quân vào trói cánh gà ngợi và giản sợi dây thừng siết mạnh quá mặt ngợi nhăn lại và cánh tay tì xuống anh dân quân đấm một phát như trời giáng và mặt ngợi mỹ chống lại hả hàng chục người xô tôi đánh túi bụi vào ngợi và giàn họ ngã sấp mặt xuống nền nhà anh dân quân đá và hông họ và quát đứng dậy mà đi vào nhà tù nằm cho sướng chỉ còn lại giữa đấu trường mấy người bà hinh ông đẹp ông thọ và ông khang đang bị treo ngược lơ lửng Bất tình linh một ông già hùng hổ rẽ đám đông sọc vào giữa. Đá vào đầu ông Khang một cú như xét đánh. Tổ cha cuốn phản động. Thân thể ông Khang văng xa như đánh đù. Dây thừng bị đứt, cái thân nặng nề của ông rơi thịt lên đầu đám đông. Đám người giãn ra. Một người kêu lên, nó chết rồi. Người khác, chết thì trốn. Anh dân quân đến gần. Nó đang thở, bọn này ăn sướng chưa chết được đâu. Chủ tọa nói. để tên khang nằm đó bà con vạch mặt những tên khác vòng người càng ngày càng siết hẹp lại như vòng lửa bao vây bảy thú bị trọng thương trong vòng người ấy từng có thể bất giác lúc nào một cánh tay vùng ra hoặc một bàn chân giơ lên là có thể thui vào con thú chết ư ứ ngay tức khắc tôi chợt nhớ những ngày hội vây hổ ở quỳnh tam huyện quỳnh lưu khi phát hiện con hổ về làng bắt trâu bò Người ta gióng trống, gióng mõ, tổ chức trai tráng bao vây. Xung quanh con hổ là một vòng hào, ngoài vòng hào là vòng người, chiêng, trống, thành la não, bạt và tiếng hò reo, long trời lờ đất. Cuộc bao vây kéo dài 7 ngày, 10 ngày, nửa tháng. Con hổ bị tác loạn thần kinh, lúc đầu hốt hoảng, dần dần bị tê dại, cuối cùng một đám lực điền cầm vũ khí xông vào, đấu chết hổ. con hồ còn bị loạn thần kinh, hướng hồ là con người. Những con người đang ngồi giữa vòng vây, đêm nay còn chút tỉnh táo của thần kinh để nghĩ về thân phận họ. Họ không những là người cùng làng xóm, cùng chung lưng đấu cật để tạo nên một cộng đồng nhỏ bé và ấm áp, mà là người cùng dòng máu, dòng máu họ võ, cùng một ông tổ triệu cơ, một lời cám dỗ vu vơ nào đó, một lời đồn đại lăng nhăng nào đó, họ trở thành đối tượng, trong cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt này. Chủ tọa cố Đình đã nói rõ điều này bằng những lời lẽ hầu như học thuộc lòng trong bài chính trị sơ cấp. Lịch sử đoài người được hình thành trên cơ sở lịch sử đấu tranh giai cấp. Chúng ta không bao giờ quên là phải đấu tranh giai cấp để tồn tại. Muốn đấu tranh giai cấp thắng lợi thì phải đề cao tinh thần cảnh giác phải trên để cảnh giác với mọi phần từ xấu đang lăm le phá hoại cuộc đấu tranh giai cấp của chúng ta. Vì tinh thần cảnh giác quá cao cho nên... Ông Khang trở thành thù quỹ của bọn phản động nước ngoài, giữ những năm tỷ đô la. Chú xã thọ nghèo rất vồng tơi đến làm thuê cho ông Khang cũng trở thành đảng viên trung kiên của quốc dân đảng. Cũng vì tinh thần cảnh giác quá cao cho nên bây giờ những con người này chịu đựng những đòn tra khảo nhục hình, nặng gấp trăm, gấp vạn lần lầm lỡ của họ. Hãy nghe một thanh niên kể tôi ông đẹp. Khi giặc đồ bộ lên Quỳnh Lưu thì mi đem con dao găm ra mài, mi mài dao găm để làm gì? Mi mài rau găm để ám sát cán bộ, để đội giặc lên và rước vào nhà phải không? Hãy nghe một bô lão kể tội bà Hinh. Khi cán bộ thuế nông nghiệp vào vận động thì Mi đem rổ khoai ra mời cán bộ ăn. Hành động của Mi có hai âm mưu. Một là Mi mua chuộc cán bộ, hai là Mi khinh thường cán bộ. Chỉ mời cán bộ ăn khoai lang, còn cơm gà cá gỏi thì Mi để dành nuôi bọn phản động. Hãy nghe một người đàn bà kể tội chú xã thọ. Mấy hôm tao thấy Mi từ nhà bà đoan ra tay cầm một gói cà. mi có nhớ là mi gói cà bằng cái gì không? bằng ảnh của Mao chủ tịch. mi có tư tưởng nhà bán lãnh tụ cộng sản quốc tế. nghe đến tên bà Đoan mẹ tôi, tôi giật nảy mình. mẹ tôi lại bị liên quan rồi. tình thế sẽ ra sao đây? chủ tọa cu định gọi bà Đoan có đây không? mẹ tôi ngập ngừng đứng dậy nói có thì không hiểu sao chú xã thọ lúc này còn tỉnh táo để thưa bẩm. thưa chủ tọa là hôm đó tôi nhặt được tờ giấy rơi ngoài đường. tôi không biết đó là giấy in ảnh của mao chủ tịch tôi và bà đoan chơi bà cho tôi một nắm cà muối tiền tờ giấy đang cầm trên tay tôi dùng gói cà có đúng không bà đoan chủ tọa hỏi mẹ tôi nói lúc đó trời nhập nhọn tối tôi không để ý là tờ giấy in ảnh mao chủ tịch bà là người của đoàn thể mà bà kém tinh thần cảnh giác cách mạng bọn phản động lợi dụng tất cả mọi cơ hội chúng ta sơ hở để bôi xấu lãnh tụ, bôi xấu phong trào cộng sản quốc tế bôi xấu hòa bình thế giới Tôi đề nghị bãi nghiêm khắc tự kiểm điểm bản thân. Dạ, tôi sẽ nghiêm khắc tự kiểm điểm. Trời rét cam cam. Mãi đến nửa buổi tôi mới lùa trâu ra đồng. Tới đầu làng, một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra trước mặt tôi. Những người bị đấu tố tối hôm qua, đang bị trói ở gốc cao. Hàng cao này chạy dài từ xóm đông đến xóm trung học, con đường lớn qua sân vận động. Qua giếng đình và cửa đình. Những đêm trăng trắng, chúng tôi thường rủ nhau ra đây chơi đến tận gà gáy canh hai canh ba. Trai gái cũng thường hò hẹn gặp nhau ở nơi này, rồi thổi tu và kéo nhau thành phường lên núi hái cùi. Bây giờ hàng cao thân yêu đã biến thành nơi đầy đọa những người bị quy là phản động. Mỗi gốc cao trói một người, ông Đẹt, bà Hinh, ông Khang, chú xã thọ, còn hai người nữa là ông Ngợi và ông Giản đã bị bắt lên huyện. trong số người này thực ra chỉ có ngợi và giàn hăng hái tổ chức nhiều hoạt động chống lại chính quyền cách mạng ông đẹp bà hinh ông khang bị kẻ khác xúi dục đóng thuế nông nghiệp không đúng kỳ hạn không chịu đi dân công hỏa tuyến mà lại bỏ tiền thuê người khác đi thay còn chú xã thọ thì có tội tình gì nhà chú nghèo sư nghèo sát ngợi và giàn thỉnh thoảng cho một ít tiền một ít gạo chú nhẹ dạ dự vài cuộc họp kín vậy là cái tội chính của chú là có tham dự họp kín dùng ảnh mau chủ tịch gói cà và dự họp nông hội không đầy đủ. Nhưng tất cả những người này đều bị quy tội như nhau, đều là phản động, đều bị đánh đập, đều bị trói vào gốc cao. tối hôm qua, rét như muốn nứt nẻ ra người, nứt nẻ trời đất. Mấy đứa chúng tôi nằm ôm nhau trong ngổ rơm vẫn còn rét Thế mà những người này sau cơn tra tấn, ê ẩm cơ thể lại bị phơi ra ngoài trời. Họ chống chọi bằng cách nào để qua một đêm rét như thế? Từ xa, Tôi đã nhìn thấy họ ngồi im như những đống đất. Tôi cũng nhận rõ người nào bị trói ở gốc câu nào. Họ còn sống đủ cả hay có ai đã chết chết. Thường ngày tôi lùa trâu qua lối này. Nhưng hôm nay một cảm giác hãi hùng ngăn tôi lại. Tôi rẽ lối khác. Rồi dừng sau bụi chuối già, chăm chú nhìn tới. Hình như cả bốn người vẫn còn sống. Ông Khang ngoẹo đầu một bên vai. Bà Hinh gục đầu, khom lưng xuống. Ông Đẹp ngồi duỗi chân ra. Chú xã thọ, tựa lưng sát vào gốc cây. Tất cả chỉ giống nhau là hai tay bị trói gò vào phía sau, qua thân cao. Từ trong làng đã có nhiều người rời tổ ấm ra đồng làm việc. Kẻ gánh mạ, người vác bừa, kẻ rắt bò, người rong trâu. Bình lặng như tựa ngàn xưa. Mà sao hôm nay im lìm và nặng nhọc đến vậy? Không ai nói chuyện với ai. Cũng không ai dám nhìn xuống gốc cao. Đang có người bị trói. Những người bị trói đều có quan hệ ràng dịt với họ, xưng hô với nhau bằng bác, chú, dì, anh, em. Sự phân hóa thành hai tuyến giai cấp thật nhanh chóng và bất ngờ. Bên kia sông Bùng từ các làng khác như Thổ Hậu, Hạnh Lâm, Vĩnh Thọ. Có một đoàn các bà qua đò sang bên này đi trợn lèn. Họ gánh gồng, đội, mang ngồn ngang những thúng mùng, bị cói, lồng gà. Đến hàng cau, họ dừng lại. một bà nói, thì ra quân phản động đây rồi, tôi cứ tưởng là phản động đâu đâu, té ra quân phản động ở làng Hậu luật. bà cho chúng mày biết tay. Nói xong bà tốc váy đái lên đầu ông đẹp, mấy bà khác cũng làm theo, tốc váy đái lên đầu ông Khang, bà Hinh, chúng xã Thọ. Nước đái chảy từ tóc xuống, ướt đẫm cả quần áo. Nước đái có làm cho những người bị trói ấm hơn chút ít hay sốt thêm, bởi vết thương đêm qua bị tra tấn. Mấy bà đái xong rồi bò đi. Thường thế là đủ làm nhục những người bị trói. Ngờ đâu có một bà khác bầm bổ bước tới. Vì quân phản đồng này mà con tao phải ăn xương nằm gió ngoài mặt trận. Vừa nói bà vừa đái dê từ đầu ông đẹp qua đầu ông Khang, bà Hinh, chú xã thọ. Tôi đứng nhìn rất rõ, rất kỹ. Một cảm giác dờn rợn nổi gai ốc khắp da thịt. Tôi lại tiếp tục lùa trâu ra đồng, từng bước một, từng bước một, hai bàn chân nặng như hai tảng đá. trưa trên đường trở về tôi gặp thằng lui con bà hinh tay bê nồi bát và thìa có lẽ nó mang cơm cho mẹ nó hàng ngày thằng lui cùng đi học với tôi đùa chơi vô tư với nhau hôm nay gặp tôi nó cúi mặt vờ như không nhìn thấy tôi nó buồn nó đau hay nó xấu hổ ờ mà sao lại xấu hổ nhỉ bỗng dưng giữa tôi và nó mở ra một hố sông ngăn cách lui đi qua rồi tôi đen lén quay lại nhìn nó chặt bắt gặp nó quay lại nhìn tôi nó vờ đánh rơi cái thìa cúi xuống nhặt còn tôi thì vờ dơ roi tre quất vào đít con trâu đến gần hàng cau tôi thấy những người bị trói đã được phủ áo ấm chỉ phủ bên ngoài thôi chứ không được mặc vào hẳn hoi chắc là người nhà vừa mới mang tới Nhưng chú xã thọ không có người nhà không có vợ con không có anh em ruột thịt ai đã choàng lên chú một tấm bài rách đang vơ vẩn suy nghĩ tôi nghe tiếng bước chân phía sau lưng rồi vượt qua tôi rất nhanh thì ra là cái hoa em thằng biểu. tay nó xách sao giống đựng cái nồi nhỏ hẳn nó mang cơm cho ông khang tôi vờ cho châu cúi xuống bên vệ đường uống nước để dõi theo cái bóng bé nhỏ của hoa lê bước dọc hàng cau rồi dừng lại bên ông khang hoa ngồi thụp xuống úp mặt vào hai bàn tay vai rung lên dường như bàn tay nó quá nhỏ không đủ sức đỡ nổi cái đầu quá nặng. Nó vẹo người và sụp xuống chân ông Khang đang rỗi ra Theo bản năng, ông Khang định căn người ôm lấy đứa con gái, nhưng múc khựng lại vì hai tay đang bị trói. Sau một lúc định thần, hoa lấy khăn mặt lau mặt bố, bàn tay hoa nương nhẹ lau những vết máu dính xung quanh mũi và mồm. Ông Khang nhăn mặt lại vì đau. Cánh tay hoa run lên, nó mở nổi và bón cho bố từng thìa cháo. Ông không nuốt được Hoa đỡ bố ngồi thẳng để cho cái ngực không gập xuống, rồi lại bón cháu. Ông lắc đầu. Hoa giàn rụa nước mắt, nó đánh liều đến gần anh dân quân đang đứng gác xin mở chói cho bố. Anh dân quân mặt lạnh như tiền thùng thẳng bước đi, không hề đáp lại một tiếng. Hoa mạnh dạn bước theo và nói to hơn. Thưa chú, cho cháu mở chói cho cha cháu, ăn xong chúng lại chói như cũ. Anh dân quân vẫn không quay lại, nói sẵn rộng. Mày định âm mưu cái gì? Mở trói để bò chạy à? Đến lúc này mà mày còn nơi mưu làm cho ta mất cảnh giác giai cấp 1. Hoa thất vọng, trở lại với bố, nặng nhọc bón từng thìa cháo. Khó khăn lắm, ông Khang mới nuốt hết một thìa Hoa vẫn kiên nhẫn bón cho bố đến gần một tiếng đồng hồ. Về nhà, tôi thấy mẹ tôi đờ đẫn. Mẹ không ngồi yên, đi đi lại lại trong gian nhà hẹp, có vẻ sáng sờ bận rộn Đặt cái sàng lên cái mệt đặt cái thúng vào cái nia. Cầm cái liềm từ chỗ này dắt vào chỗ kia, toàn những động tác thừa. Cuối cùng mẹ vo gạo thổi cơm. Tôi ngồi bên mẹ, dơ bàn tay hơ lửa. Tôi định hỏi mẹ một câu, mà cứ ngập ngừng mãi, không thốt ra thành lời. Tha thần một hồi lâu, tôi dồn hết nghị lực để nói. Mẹ, cách mạng thành công lâu rồi, sao lại nhiều phản động thế? Thế mới là chuyên chính vô sản con ạ, đấu tranh giai cấp, càng ngày càng quyết liệt. Thì bọn phản động càng hoạt động nhiều. Mẹ có lấy tài liệu cho con xem được không? Không được con ạ. Họp chi bộ, mọi người chỉ được nghe giảng chứ không được cầm tài liệu. Chú xã thọ nghèo khổ hiền lành thế, có đúng là phản động không? Hai người ta nói sai. Sao họp chi bộ mẹ không binh chú xã thọ? Nước mắt chảy ra trên gò má nhăn nheo của mẹ. Mẹ nói trong sụt sùi tiếng khóc. Còn bốn người ta bắt trói luôn cả mẹ à? Giữa mẹ và tôi là những câu đối thoại ngắn gọn, rời rạc. Và giữa những câu đối thoại là nhiều khoảng cách chứa rất lộn xộn suy tư, vừa đơn giản của người nông dân, vừa đầy mâu thuẫn của bản năng con người. Sau câu nói của mẹ, con muốn người ta bắt trói luôn cả mẹ à, là một khoảng cách khá dài để dẫn đến câu hỏi của tôi. Chú xã thọ không có anh em ruột thịt để mang cơm cho chú, con đem ra cho chú một nắm cơm có được không? Có được không hả mẹ? Đợi cho trời tối đã. Đợi cho trời tối tôi mang nắm cơm đi trong tư thế sợ sệt, hèn nhát và trao vào tay chú với động tác sợ sệt, hèn nhát. Chú... Anh trực hả? Chú từ từ mở cặp mắt mệt mỏi. Anh về ngay, cảo người ta thấy. Tôi đứng dậy đình vụt chạy. Nhưng bà năng bảo cho tôi biết rằng hai tay chú đang bị trói thì cầm cơm ăn làm sao được. Tôi bình tĩnh ngồi xuống. Bè nắm cơm thành từng màu nhỏ đút vào mồm chú. Nhưng chú lắc đầu Tôi không hiểu Chú tì hai cánh tay bị trói ra phía trước Và ngà bàn tay ra Anh đặt cơm vào đây Tôi đặt mầu cơm vào lòng bàn tay chú Chú nghèo đầu xuống một bên Và ngoạ mồm ăn mầu cơm Như thế là chú có thể tự ăn được Chú ăn cơm mà dáng gân Giáng sức như đi đánh vật Đưa cơm vào mồm đã khó khăn nhai cũng khó khăn Nuốt cũng khó khăn Mỗi lần nhai, chú nhăn mặt và dồn sức bình sinh để nuốt ực một cái. Tôi để ý thì ra chú bị gãy hai răng cửa và lung lay hai răng khác. Tối qua, trong lúc vạch tội, ai đã đấm chú một quả phàm làm cho chú bị hỏng răng. Trời rét mà sau khi nuốt mấy miếng cơm, chán chú đã dâm rớt mồ hôi. Anh về đi. Chú nói khè khẽ. Tôi về. Từ đầu hàng cau anh dân quân nhìn thấy tôi. Nhưng anh ta vội vã quay đi Và tảng lờ như không thấy Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta vừa cùng Đình Duy Theo dõi hết tập 4 của chuyện làng ngày ấy Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 5 Còn bây giờ Đình Duy xin chào Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc